hồi ứng lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần mười ba trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả hai ruộng chỉ huy dũng cảm thương lính thì đánh đâu cũng thắng ở kỳ trước sau khi tham gia vào chiến dịch tấn công căn cứ núi hồng của tụi phốt thì trung đoàn của chúng tôi được rút về phum khana nằm cách chợ x i m diệp chừng ba cây số về phía đông nam đối với chúng tôi thì nơi đây được coi như an toàn tuyệt đối tiểu đoàn bảy của chúng tôi về đó để học cách đánh xe tăng không biết ý định của trên như thế nào thì mình không biết nhưng ở vùng này thì tụi phút làm gì có xe tăng khi hành quân đến phum ở phum này sống nhờ vào nghề làm rụ nước và trồng rau cải để bán cho khu vực chợ xiêm riệp trung đội của tôi được chỉ định đóng ở ba ngôi nhà khi mới vào thì dân của họ nhìn bộ đội của ta không có một chút cảm tình nào hết riêng ngôi nhà ở giữa thì họ đã không cho anh em chúng tôi ở dưới nhà sàn mà họ chỉ chúng tôi ra ngoài chuồng bò thôi thì cũng đành vậy tôi động viên anh em quét giòn vệ sinh cho sạch sẽ và ở nơi đó xong họp phổ biến anh em quy định rất rõ không được xin bất cứ cái gì của dân từ cọng rau hạt gạo trở đi những ngày đầu chúng tôi đi hái các loại rau tự mọc ở xung quanh bờ ruộng gốc cây như các loại rau rền rau má v v r ồ i bắt cá bắt ếch mà ăn mà ở khu vực này thì ếch nhiều lắm ở ao gần nhà cơ mưa xuống là ếch nổi đầu đầy trong ao anh em chúng tôi tha hồ mà bắt ban ngày thì chúng tôi phải ra thao trường để tập luyện còn ban đêm thì ngủ tổ chức gác sách cho c o n lệ càng ở về sau khi thấy bộ đội việt nam hiền lành kham khổ mà không hề quấy nhiễu dân hay xin sỏ gì hết mà lại thường xuyên phụ cho người dân sách nước quét dọn sân vườn c ứ như thế khi chúng tôi về đóng được khoảng chừng nửa tháng thì người dân họ bắt đầu có cảm tình có một lần hôm đó vào ngày chủ nhật anh em chúng tôi được nghỉ tập lại ngay vào lúc gia đình đang tổ chức cấy lúa mà không mướn được người lúc đó thấy chủ nhà đang bí loay hoay không thuê được người cấy mạ tôi đã huy động cho anh em đi cấy giúp dân cứ họ cấy sao thì bộ đội mình nhìn rồi bắt trước y như vậy ở đây đồng trống nên anh em chúng tôi giá súng trên bờ ruộng rồi xuống cấy mạ giúp dân cấy cả ngày trưa xong chúng tôi đã đề nghị cho cấy luôn cả ban đêm sẵn trời có trăng qua cái vụ cấy mạ giúp đã gỡ t h ấ bí cho chủ nhà lần này thái độ của chủ nhà đã thay đổi hẳn rồi họ coi chúng tôi như người nhà cơm nước chủ nhà lo hết rồi còn có thêm một nồi cháo gà cho anh em chúng tôi rồi vào những ngày sau ban ngày thì chúng tôi ra thao trường ban đêm chúng tôi lại ra cấy giúp dân ở hai ba nhà gần đó cứ thế dần dần tình cảm quân dân gắn bó có miếng rau củ cải bầu bí gì là họ lại tự động mang cho chúng tôi như những người thân ở trong gia đình lúc bấy giờ người dân campuchia họ còn nói mày nhờ có bộ đội đóng quân mà ở trong phum xóm không còn có trộm cướp bọn chúng sợ không dám vào phum mà rồi không chỉ là người già ngay cả cánh thanh niên cũng thích chúng tôi lắm ở phum này lại là một phum có tinh thần thượng võ cứ những ngày có trăng sáng là ở trong phum lại tổ chức để thi đấu võ đài bộ đội của ta cũng tham gia lúc đầu thì cũng có một vài anh em còn non tay nghề đã bị cánh thanh niên campuchia đánh trò sưng cả mặt mày sau này thì có một số anh em khác như hải ở đại đội mười một thấy vậy đã xin ra đấu gặp phải đối thủ cứng cựa mấy thanh niên campuchia bỏ lăn bỏ càng rồi phải đầu hàng c h ấ p tay xin thua và không đấu với bộ đội việt nam nữa khi đã ở quen dần rồi thì trong những đêm rảnh rang tôi cũng thường xuyên ra ngồi uống trà và nói chuyện với những người lớn tuổi ở trong pum ở căn nhà đối diện với căn nhà tôi đang đóng quân có hai vợ chồng có một đứa con trai nhà cũng khá giả người chồng trước kia là thầy giáo bây giờ đã nghỉ hưu nên kiến thức cũng khá hiểu biết lúc đầu ông ta đã thăm dò tôi bằng cách đọc một câu thiệu nội dung là một bài toán mẹo toán học kế ý muốn thử xem trình độ của bộ đội việt nam ra sao cũng không phải giỏi giang gì nhưng tôi trước khi đi bộ đội đã là sinh viên bởi vậy một số câu đố đoán mẹo này có lẽ cũng không khó khăn lắm khi thấy tôi trả lời rất thoải mái ông ta đã có phần nể phục ông này thì học rất giỏi tiếng pháp còn tôi thì lại học theo hệ tiếng anh tiếng pháp thì cho đến lớp mười tôi mới học sinh ngữ hai nhưng vẫn đủ để có thể hiểu và nói được những từ thông dụng từ đó ông ta rất coi trọng tôi cả hai ông bà lúc b â y giờ coi tôi như là con nuôi vậy sau này khi không còn đóng quân ở đó nữa t h ì thoảng tôi cũng vẫn về thăm hai ông bà còn nhớ khi đơn vị của tôi rút đi tôi có gửi lại ông bà một cặp gà con lần sau gần một năm tôi ghé lại ông bà đã chỉ một đàn gà tơi bảy trăm con tôi mang bắt đem về cho anh em cải thiện có lần ngồi chơi uống nước trà tôi có hỏi ông vì sao lúc đầu ông lại có vẻ ghét bộ đội việt nam vậy ông ta đã trả lời rất thẳng thắn là vì sợ người việt nam mang tiếng giúp dân campuchia để sang xâm lược campuchia ông cũng rất khéo léo không dám kể những mối thủ giữa hai dân tộc trước kia trong thời kỳ phong kiến có lẽ ông cũng sợ tôi buồn nhưng ông đã rất tế nhị mang ra một cuốn tự điển tiếng campuchia dày c ộ p rồi ông lật ra hàng chữ ngay đầu trang quyển sách có một câu chữ in đậm bằng tiếng campuchia và tiếng pháp chỉ cho tôi xem nội dung của câu nói đó là dân tộc campuchia đừng quên nỗi nhục mất nước Của dân tộc tới đây thì tôi hiểu hóa ra là như vậy họ đã ám chỉ việt nam đã từng thôn tính nước trăm pa và muốn nhắc nhở người dân campuchia phải cảnh giác với dân việt nam cho nên cái khó của bộ đội việt nam bấy giờ là ở chỗ đó mặc dù mình đem quân qua để giúp bạn đổ bao xương máu giúp bạn nhưng vì những cuộc chiến từ xa xưa từ thời phong kiến đã làm bạn lúc nào cũng có cảm giác sợ ta trong tâm thế có phần cảnh giác mà thực ra cũng mới đây thôi chỉ cách chưa đến chục năm khi lon non đảo chính xia núc thì chính quân ngụy sài gòn cũng đã vượt biên sang campuchia và rồi đã bắn giết cướp bóc người dân campuchia vô tội thì làm sao mình có thể trách được bạn ngay là đã không tin mình tôi mới quay qua hỏi ông về bác hồ chí minh ông ta biết và tỏ ra rất kính trọng bác hồ tôi mới nói chúng tôi là bộ đội của bác hồ đất nước chúng tôi cũng vừa trải qua chiến tranh chúng tôi cũng chỉ vừa thống nhất đất nước vừa mới được hưởng hòa bình cánh chúng tôi là những sinh viên đang phải bỏ giờ học hành để cầm súng chỉ vì bọn pol pot tàn sát dã man nhân dân việt nam ở vùng biên giới bộ đội chúng tôi khác với các đội quân xâm lược khác vì chúng tôi hiểu được nỗi nhục và đau khổ của một dân tộc bị nước khác xâm lược chúng tôi tới đây chỉ muốn giúp chính quyền campuchia vững mạnh là chúng tôi lại sẽ về nước để ra sức xây dựng đất nước chúng tôi qua những cuộc trò chuyện như vậy mà giữa hai con người của hai dân tộc có phần hiểu nhau hơn có thể nói sau một thời gian đóng quân ở đây tiểu đoàn bảy của chúng tôi đã được người dân campuchia yêu quý hơn nhiều thời gian huấn luyện rồi cũng kết thúc tiểu đoàn bảy chúng tôi lại bắt đầu rời phum khana chúng tôi hành quân lên phía bắc vào p u m bà đà rạ nơi p u m trước đây đã từng nổi tiếng với những lần bị tụ pôn phốt phục kích nhằm vào các đoàn xe chở gạo của mặt trận cho sư đoàn ba trăm linh hai chúng tôi hành quân bộ đến trưa thì tới nơi bố s ư ờ n tổ chức bố trí quân rồi đào công sự đại đội chín của chúng tôi đóng ngay ở đầu phum bà đà dạ mới đóng quân được vài hôm là đã thấy mấy con địch ngầm l è loẹt với nội thất bên trong của thái đã lượn lờ quanh bộ đội ta và anh em phản ảnh lên là nó còn rủ dê bộ đội ta đào ngũ nó nói sẽ có người dẫn bộ đội ta qua thái lan chúng tôi đã phải rất cảnh giác nhưng bên ngoài nó vẫn là dân không có vũ khí bộ đội ta không thể bắt nó được khi đó chúng tôi đã phải yêu cầu chính quyền của bạn phổ biến với dân là dân không được đi ra đồng vào ban đêm sợ bộ đội ta sẽ bắn nhầm ban đêm thì chúng tôi tổ chức từng tiểu đội đi phục kích vậy mà khi trời mưa lớn ban đêm vẫn thấy có dân ra đồng chả biết là dân hay là tụi phút đóng giả nữa có khi bọn chúng lợi dụng đi soi đèn bắt cá để tìm xem chút gác của ta ở đâu anh em gác đến báo cáo với tôi là anh em phải nằm mọp xuống ruộng ướt hết quần áo mà nó thì cứ quét đèn đi lại mục đích là cố tìm bằng được chốt gác của ta tôi mới nói với mấy em gác bây giờ mày cứ ngồi gác ở đây để tao ra ngoài đó nói rồi tôi xách ak đi tận ra ngoài xa thấy khoảng năm sáu cái đèn lồng đang quét đi quét lại tôi ngồi im theo dõi thì thấy có hai ngọn đèn nhưng có đến ba thanh niên đang cầm đèn đi về phía chút gác đợi cho chúng đến thật gần tôi mới đúng lên phàng cho ba phát tắc cú xuống cách chân mấy thanh niên này chỉ chừng hai ba tấc đật vằng tung tùy bọn thanh niên hoàng hôn vía lên mây cắm đầu chạy ngược lại rớt cá lông đèn các nhóm khác thấy vậy cũng vội vã chạy về phum không dám ở soi cá nữa đúng là tiếng nói của chính quyền không bằng ba phát a c bắn dọa vào sát bên chân ở phung này thì bọn địch ngầm nhiều lắm cái bọn mà đã phục xe gạo của mặt trận cũng chính là bọn địch ngầm xuất phát từ đây và ở phung kế bên sau khi chúng tôi về đóng quân ở đây được chừng nửa tháng thì mặt trận kết hợp với chính quyền và bộ đội của bạn bắt đầu tổ chức thanh lọc bọn địch ngầm ở trong hai phung này được lệnh tiểu đoàn bảy của chúng tôi bao quanh hai phung này nội bất xuất ngoại bất nhập ban ngày thì người dân nào ra là bộ đội có quyền bắt giao cho chính quyền của bạn còn ban đêm là có quyền nổ súng để tiêu diệt chính quyền bạn và bộ đội của bạn đã thanh lọc bắt được gần hai trăm tên địch trong hai cái phum này trong đó có những tên từ trên núi hồng đã chạy xuống ẩn nấp vào dân ở đây sau khi thanh lọc xong hai phum này thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân phipak đến phum cũng có tên là phum k a n a nhưng lại thuộc về xã tức là khum sang đai khỏi phum bà đà đạ khoảng năm cây số đến đó thì tiểu đoàn bảy của chúng tôi chuyển hướng về phía tây lùng sục bên bờ suối từ phía núi hồng chảy về x i m riệp ở khu rừng hai bên suối chúng tôi đã phát hiện có những cứ đóng quân của tụi phốt khoảng một đại đội nhưng bọn chúng cũng vừa chạy thoát mất tiểu đoàn bảy của chúng tôi tiếp tục vượt suối về phía tây đến một phum nằm gần con đường lên f e s sanang thì có tin quân báo cho biết bọn địch đóng quân ở đây đến đó thì trời vừa tối t i đoàn bảy được lệnh bí mật bao bọc quanh phum để đến gần sáng thì xung phong vào lúc bấy giờ trung đội hai nằm ém quân ở đầu phum đến khoảng tám chín giờ đêm thì cả trung đội không còn nước uống khô hết cả cổ họng thấy vậy tôi mới nói với anh em là để tôi bò vào cái giếng nước ở đầu phum lấy nước khi vào tới nơi thì tôi thấy ở trên nhà sàn đốt đuốc cả nhà đang cười nói vui vẻ tôi đoán chắc là không có địch rồi mới bò vào đến giếng nước thì tôi bị chó phát hiện nhưng cũng rất may nó chỉ sủa vài ba tiếng khi thấy mình nằm im thì nó thôi không sủa nữa b ò vào nhà tôi mới nhích dần đến cái giếng thì thấy có một cái gầu đã đầy nước sẵn ở đó tôi nhẹ chân đến rồi xách luôn cả cái gầu nước khi vào thì tôi đã tháo giày đi chân không nên không có tiếng động dù rất nhỏ bây giờ cả ở trên nhà vẫn đang cười nói rôm rả tôi mang được gầu nước ra cho anh em cả trung đội tha hồ mà uống nằm phục cả đêm nhưng tới sáng ra khi cả tiểu đoàn đồng loạt xung phong vào thì bọn địch đã đi mất tiêu bấy giờ tôi mới xách cái gầu nước vào trả cho chủ nhà bắt hụt bọn địch ở đây cả tiểu đoàn bảy lại cắt rừng về hướng phum p e r a n e n đến khoảng tám chín giờ thì tiểu đoàn cắt rừng đến bìa phum cũng bố trí quân xung quanh rồi sung phong vào cùng không thấy bọn địch đâu hết vậy mà cũng chính ở phum này trước đó cánh trinh sát của sư đoàn đi bám địch đến đây không thấy bọn địch đâu nhưng khi quay ra thì đã bị bọn địch phục kích hy sinh mất mấy anh em sau khi vào phum thì trung đội của tôi được bố trí ngay căn nhà sàn nằm cạnh với cả ba đường đi núi liếp đây cũng là nhà của một anh thầy giáo trẻ có vợ và hai đứa con trai ở trong phum này người dân họ đã đào hầm chú ẩn sẵn từ lúc nào rồi trong mấy ngày đầu khi thấy anh em chúng tôi lăm lăm tay súng chúng tôi đã đóng chốt ở đây khoảng một tháng và tiến hành đi lùng sục xung quanh theo bờ suối cách phum chừng một cây số lúc đó chúng tôi đã có phát hiện ra c ứ của bọn địch có chừng khoảng một đại đội đóng quân nhưng bọn chúng cũng đã rút đi về phía núi liếp bọn này cũng rất khôn chúng đóng ở trong rừng gần với phum chúng chỉ vào phum để lấy lương thực hoặc họp dân để bọn chúng tuyên truyền khi lên sim diệp chúng tôi mới phát hiện ra một dạng chính quyền hai mặt tức là ở trong phum vẫn có chủ tịch phum có cả hội phụ nữ rồi chủ tịch hội phụ nữ nhưng khi bộ đội ta đến đóng quân thì họ làm việc cho ta họ tập hợp dân đến để cho bộ đội của campuchia tuyên truyền hội phụ nữ thì còn tổ chức múa lăm thon nhưng tới khi bộ đội của ta rút quân đi thì tụi vôn vốt đến lại chính thị là chính quyền của pol pot chính họ cũng đi thu lúa thu gạo của dân nộp lại cho tụi pol pot còn người dân thì có lẽ cũng bắt buộc phải như vậy thôi ngay cả các lớp học thì thầy giáo dạy chữ lương thì do chính phủ của hiêng s o b i n trả nhưng khi bọn phốt tới chúng cũng không làm gì dạy học thì cứ việc dạy khi chúng tôi vào đóng quân ở đây thì chính quyền của bạn đang tổ chức dạy cho những lớp xóa mù chữ t h ấ vậy có một vài anh em trong trung đội của chúng tôi cũng đã tham gia việc học chữ campuchia lạ cái là bộ đội việt nam chúng tôi lại học và biết đọc biết viết chữ campuchia còn nhanh hơn cả thanh niên nam nữ là người campuchia thầy giáo thấy vậy cũng rất thích và thường lấy chúng tôi làm gương cho cánh thanh niên campuchia trong số trung đội của tôi có ba anh em là tôi cường và phát phát sau này hy sinh còn cường thì đã để lại một bàn chân ở chiến trường chỉ học chừng hơn một tháng là chúng tôi đã biết đọc và viết được nhờ vậy mà lấy được tài liệu hay truyền đơn gì của bọn địch là chúng tôi có thể đọc được hết lúc này ban chỉ huy của trung đoàn t r u y ề n lên phép saneng chúng tôi lại nống ra qua khỏi cây cầu gỗ ở cuối phum chỗ này cũng có một con đường đi phum liếp đóng quân ở ngay nhà của một anh thầy giáo trẻ khác anh này chưa có vợ vừa làm thầy giáo vừa làm nghề thợ chụp ảnh dạo trong giai đoạn này thỉnh thoảng cũng có một vài ba tên địch vào tập kích chúng tôi bằng b bốn mươi nhưng chuyện đó cũng rất thường tình bắn chưa chắc đã trúng mà trúng thì chưa chắc đã chết cứ vô tư đi lúc này đơn vị có một số thay đổi cán bộ cánh công binh lên đảo công sự kiên cố và cho bộ chỉ huy tiền phương trung đoàn tại phum phéc saneng gần chỗ cây cầu gỗ một hôm khoảng chừng tám giờ tối bọn địch từ hướng núi liếp đã vác cối tám mươi hai ly nên trưng bảy tám quả vào bộ chỉ huy tiền phương lạ cái ở chỗ không thấy quân ta có phản ứng gì mãi đến sáng ra mới nghe lính đồn rùm lên là thiếu tá mầu đã bốc điện thoại gọi qua chỗ đại đội cối tám mươi hai thì l ạ ệ n h cho bắn mười hai ly tám đến khi gọi qua đại đội mười hai ly tám thì l ệ n h cho bắn cối tám hai cuối cùng chẳng anh nào bắn được địch nó cối chừng bảy tám quả rồi nó tự vác cối đi sáng hôm sau thông tin đi nối đường dây điện thoại xuống tiểu đoàn bảy bị cối của địch bắn đứt dây thông tin nên chúng tôi cũng không có lệnh xuất k í c h cơ nằm ở trên võng mà ngủ ở phum pek sanang là một phum rất rộng còn có một phum cũng có tên là pek sanang s e t pek sanang cũ nằm cách phum này chừng một cây số về phía tây của phum cũng rất đông dân ở gần chỗ cây cầu gỗ có hai vợ chồng già khoảng chừng sáu mươi tuổi không có con ông già thì lúc trẻ làm nghề lái xe tải ở nhà má có một cái m á y khâu bị hư hỏng không may được khi chúng tôi đóng quân ở đó thấy vậy tôi mới qua xin sửa cho má do cây kim may lâu ngày nó bị thụt xuống nên chỉ ở con suốt nó không luồn qua được m ỗ i vậy thôi phát hiện ra lỗi tôi chỉnh lại một chút rồi cha dầu bôi trơn m á y lại may ngon lành anh em chúng tôi sang campuchia đã ba năm chưa gặp được cái máy khâu bao giờ quần áo rách toàn phải tự vá bằng tay võng rách cũng vá bằng tay này có được cái máy khâu anh em mừng lắm đứa nào không biết may thì má vá d ù m cho chỉ má cho hết Từ khi chỉnh sửa được cái được sửa một á má Má gái má y khâu hỏi thương Campuchia thì cho. đó để rồi rất tôi. tôi mai là là nào m cưng còn có cô hôm khi chiều gần tối thì nghe có dân báo chúng tôi là họ phát hiện ra một tốt địch chừng khoảng hơn hai chục tên đang cắt ngang đường đi về phía phum p e c s a n e n g cũ tôi báo cho anh hải là đại đội trưởng anh hải lại báo lên tiểu đoàn và cho trung đội của tôi truy kích tôi dẫn theo một tiểu đội tìm đường chặn đầu nhưng khi đó vì trời đã tối nên đi hơi chậm khi chúng tôi đến được cuối phum p e c h a n a n g chát thì phát hiện ra bọn địch đã vào phum phum này nhà dân được cất thành ba tới bốn dãy phố suốt đông đúc nên nếu chúng tôi bấy giờ đánh vào ngay thì dân sẽ chết nhiều hơn vì thế anh em chúng tôi đã không tấn công chúng ngay mà lập chốt để chặn con đường từ phum về hướng tây ý định là chờ nó ra rồi sẽ đánh nhưng đợi rất lâu mà vẫn không thấy chúng ra đến tầm hơn mười giờ tối lúc bây giờ trời chuyển mưa tôi phải dẫn anh em về khi anh em chúng tôi đi cắt qua phum nơi có một khoảng trống trời tối đen như mực năm anh em chúng tôi cắt ngang qua ánh chớp của tia sét thì mới biết anh em chúng tôi đang đi ngang qua giữa hai ba túp địch rất gần lúc bây giờ đang ở sen lẫn với dân vì thế mặc dù có lợi thế chủ động nhưng chúng tôi vẫn không dám nổ súng mà quyết định rút thẳng về khi về tới đại đội xin lệnh phục kích cho tới sáng chờ bọn địch nó ra khỏi phum rồi mới đánh đại đội nhất trí tôi lại dẫn anh em đi vòng lại phục kích ở con đường ra hướng tây vì lúc bây giờ tôi nghĩ rằng bọn địch nó từ hướng đông vào phum thì nó sẽ đi ra theo hướng tây cũng chỉ cần năm người mang theo một m sáu mươi một b bốn mươi và ba ak anh em chúng tôi đã nằm phục kích cho đến sáng nhưng cuối cùng bọn địch lại đi ra theo con đường về hướng nam đây là hướng mình đã không ngờ tới vậy là lai mất một đêm công cốc anh em thì cứ tiếc phải chi lúc đêm khi cắt ngang qua đội hình của chúng nhờ tia chép nhìn thấy nó trước thì tôi đánh luôn cho rồi nhưng tiếc là tiếc vậy thôi chứ lúc đó mà đánh thì dân cũng bị mà chưa chắc gì anh em mình đã thoát ra được không an toàn nên tôi đã không cho đánh khi anh em chúng tôi về báo cáo với đại đội đại đội lại báo cáo lên tiểu đoàn ông kiệm lại bỏ qua luôn không có ý kiến gì trong trường hợp này nếu như gặp bố sường thì bố đã điều cả đại đội để truy kích chúng nó rồi một thời gian sau thì anh hải là đại đội trưởng về nước trung đoàn đã điều một tay thiếu úy mới ra trường về đại đội chín chúng tôi làm đại đội trưởng tay này lớn hơn tôi chừng một hai tuổi xuất thân là lính hậu cần của trung đoàn rồi cho đi học lục quân bấy giờ trung đoàn đưa về để nắm đại đội trưởng chưa qua đánh đấm trận nào lúc này thì bố sường cũng đã quay về lại tiểu đoàn hôm đó bố lệnh cho đại đội của chín của chúng tôi dẫn hai trung đội hành quân về phía phum l i p di chuyển cặp theo con suối do thiếu úy chỉ huy chính và tôi phụ chỉ huy mang theo bản đồ địa bàn để cắt rừng khoảng hơn một mươi km tôi hướng dẫn anh em cắt rừng luôn không có trinh sát bổ sung chúng tôi cắt một ngày thì tới nhánh suối dừng lại ở đó nấu cơm chiều và mắc võng ngủ tới khoảng năm giờ sáng chúng tôi nấu cơm ăn rồi vắt cơm trưa lại tiếp tục cắt rừng cái địa bàn lâu ngày nên cái sợi dây dù để t r ồ n g vào cổ nó đã bị mục tôi sợ lúc đi luồn rừng móc đứt dây rơi mất địa bàn nên tôi đã bỏ luôn sợi dây chỉ còn lại cái địa bàn không thôi tôi mới cài cái khuy của địa bàn vào nút bao xe đạn ở ngay trước ngực cắt rừng một ngày đến chiều lại quay về đúng chỗ cũ ngay cái chỗ mình vừa ngủ hồi đêm quái lạ ba năm rồi cắt rừng có bao giờ mình bị lạc đường như lần này đâu suốt đêm nằm trên võng tôi cứ suy nghĩ hoài để tìm nguyên nhân sáng ra hành quân t i ế p về tọa độ mà bố sường giao khi tôi tháo cái địa bàn ra khỏi cái khuy bao xe đạn thì tôi mới phát hiện tự nhiên kim địa bàn quay đi một góc khoảng ba mươi độ lúc đó mới phát hiện g i thì ra nguyên nhân lạc đường là do ở đây đó là do mình cài cái khoen địa bàn vào cái nút bao xe đạn nằm quá gần với băng đạn bằng sắt nên kim nam trâm đã hút vào băng đạn làm lệch hướng địa bàn kim địa bàn đã không chỉ đúng hướng bắc nữa mà lúc nào cũng chỉ theo cái hướng bị băng đạn hút nên chúng tôi đã đi thành một vòng tròn khoảng bốn giờ chiều thì chúng tôi đến tọa độ được chỉ định đó là một con suối lần theo con suối chúng tôi phát hiện ra dấu vết đóng quân của địch bọn chúng chắc cũng chỉ vừa đi khoảng sáng nay khi điện báo về cho bố sườn bố đã ra lệnh cho đóng quân đêm nay ngay tại cứ cũ của bọn địch rồi tổ chức nấu cơm ăn và canh gác cho thật kỹ đối với anh em chúng tôi thì phát hiện ra bọn địch hay dấu vết của địch thì cũng chỉ là điều hết sức bình thường nhưng anh em thì thấy tay thiếu úy mới được phân về làm đại đội trưởng mặt mày xanh mép khi thấy anh em báo phát hiện ra dấu bọn địch ở sâu trong rừng có lẽ cụ này lo vì nếu đánh không lại thì không biết chạy đường nào đây sáng ra thì bố sường ra lệnh cho chúng tôi vẫn đóng quân tại đó và cử một trung đội cắt rừng về phung liếp để bắt liên lạc lúc này tiểu đoàn bảy đã đến phung liếp thiếu úy đại đội trưởng cử một trung đội kia đi cắt rừng để bắt liên lạc còn trung đội của tôi thì phải ở lại với thiếu úy trung đội kia thì không dám đi vì sợ lạc rừng hơn nữa ở xung quanh đây bọn địch vẫn còn đang lờn vờn trung đội đã đề nghị xin cho tôi đi cùng để chỉ huy anh em nhưng mà ngài thiếu úy thì lại không chịu vì nếu như tôi đi lỡ rủi bọn địch nó đánh vào thì ở đây thiếu người để giúp ông ta chỉ huy cuối cùng tôi đã đề nghị thôi để tôi đi cùng với hai người nữa thôi còn toàn bộ quân để lại đây đông cho đỡ lạnh lưng thiếu úy đã đồng ý tôi mới mượn cái bản đồ để đem theo mà tìm nơi bắt liên lạc nhưng viên thiếu úy không dám đưa bản đồ vì sợ co gì còn c ó bản đồ để mà chạy thật đúng là điên đầu với cái ông này đã vậy thì khỏi cần bản đồ tôi chỉ xem lại dáng nhớ rồi trả bản đồ lại cầm theo cái địa bàn rồi vừa đi mà lại vừa thấy mắc cười đúng là ngài thiếu úy khôn quá đ a n g ở giữa rừng mà không có địa bàn thì giữ cái bản đồ nói thật cũng như không chả biết cái ông này học ở lục quân ra sao mà chả biết gì hết cắt rừng được khoảng hai cây số thì nghe tiếng chim cu gáy tôi đoán ở đó có dãy lúa hay là có phum nên cắt rừng về phía đó khi phát hiện ra dãy lúa và có cánh trinh sát đang chờ sẵn ở đó chúng tôi bắt đ ư ợ liên lạc và quay lại dẫn hết anh em về phía phum liếp không biết là bố sường đã định thử viên thiếu úy hay sao mà đã không cho cả đại đội cắt rừng về phung điếc ngay mà bố lại bắt ở lại chỉ cho có một nửa quân số đi bắt liên lạc trước thôi tiểu đoàn chúng tôi đóng ở phung liếc cũng chỉ vài hôm rồi lại trở về pek saneng về đây quân đông không sợ lạnh gánh nữa ở trong phung này thì lại có rất nhiều cô gái campuchia xinh đẹp nên ngài thiếu úy nhà ta đã bắt đầu trổ tài anh ta cho đại đội học ôn lại điều lệnh như anh em chúng tôi thực ra huấn luyện chỉ có một tháng rồi ra ngay chiến trường nên chúng tôi rất r ố t điều lệnh cứ tập hợp rồi nghiêm rồi nghỉ rồi chào thiếu ý thì hô hét g i ế t đ oai phong lính anh em điên hết cả lên có một cầu tên là chơi không phải là lính ở trung đội tôi hình như là ở bên trung đội một anh này chiến đấu thì chả sợ ai nhưng có phải cái tội tính hơi cục giờ cơ bắt nghiêm nghỉ rồi trào lên trào súng hoài anh này đã nổi điên làm luôn một loạt a c sát bên đầu của thiếu uý rồi chửi đủ má mày bắt nghiêm nghỉ hoài vậy mày mày có ngon thì bắt tao bỏ tù luôn đi tao khỏi đánh giặc cho khỏi chết chà thiếu uý chắc lúc đó té đái quá và rồi cũng từ đó dẹp luôn khỏi học điều lệnh nữa khi về đóng ở đây chúng tôi đã nhiều lần bung ra lùng sục và ban đêm thì đi phủ kích bọn địch không còn dám đeo bám nữa tình hình đã tương đối yên ổn ban đêm thì vẫn phải gác sách nghiêm chỉnh vì đó là mạng súng của mình nhưng tùy theo tình hình nếu thấy được thì ban ngày cho anh em khỏi phải gác nhưng bấy giờ cha thiếu úy thì lệnh cho lính phải gác cả ban ngày cả đêm cứ như là vệ binh anh em thì không ai muốn gác ngày vì thấy không cần thiết nhưng vì lệnh nên phải gác cho có lệ vào ban ngày tôi cũng chẳng đi kiểm tra gác ban ngày bao giờ nhưng viên thiếu úy thì lại rất thích đi kiểm tra gác ban ngày ở trung đội tôi có tiểu đội trưởng xuân anh cũng là dân thanh niên sung phong chuyển qua hôm đó ngồi gác trưa đã ngủ gục ở trên võng súng dựng ở kế bên viên thiếu úy đi kiểm tra lấy luôn khẩu ak của xuân anh khi xuân anh thức dậy thấy súng của mình mất tiều chạy vội đến hỏi tôi anh có lấy súng của em không tôi mới bảo tao lấy súng của mười mần chi hay là bị dân ăn cắp chúng tôi đã tìm khắp nơi không thấy vậy chỉ có nước thôi để chờ đánh trận nào đó lấy được súng của bọn địch thì trả lại cho đơn vị thôi đến chiều tôi lên họp giao ban ở đại đội bộ viên thiếu úy mới bảo tôi về kiểm điểm tiểu đội trưởng xuân anh vì làm nhiệm vụ gác mà ngủ quên để thiếu úy xuống thu súng mà không hay tôi mới nói thôi để tôi về trung đội sai xuân anh lên đây cho đồng chí kiểm điểm tôi quay về họp trung đội xong nói xuân anh lên đại đội lấy cây súng về xuân anh chạy ngay lên đại đội thiếu ý còn chưa kịp kiểm điểm phê bình thì đã bị xuân anh chửi luôn đủ mất sao ông lấy súng của tôi mai mốt tôi mà đang gác ông vô lấy súng tôi giật mình tôi bắn ông chết bỏ bà luôn mà ông dáng chịu đó nghe vừa chửi cậu ta vừa vô lấy luôn cậu a k về phải nói thật lính ở ngoài mặt trận ngang bướng đã gần như là bản chất cấp chỉ huy nào mà lính nó n ẻ thì có sai vào chỗ chết anh em vẫn vào còn nếu anh em đã thấy chỉ huy chết nhát rồi là anh em rất xem thường chứ không hề có cái chuyện nịnh nọt cấp trên một chút nào đâu vẫn còn nhớ hồi đang chốt ở cứ điểm bảy mươi lăm của bọn địch cũng gác ban ngày b ố sườn g đi kiểm tra thấy lính bỏ gác bố vào thì thấy trung đội trưởng đang nằm ngủ trên võng bố tóm ngay ngực áo lôi lên táng cho một b à t tai như trời giáng mà anh trung đội trưởng không dám cãi một lời còn rối rít nhận lỗi bởi vì nơi đó là nơi đáng phải gác bò gác tức là xem thường sinh mạng của anh em và là cũng của cả mình còn khi đi hành quân cánh trinh sát phát hiện ra mìn h sau đó anh em đã lạnh chân cứ đi từng bước từng bước sợ trễ mất giờ nổ súng theo hợp đồng bố sường thấy vậy đã rút khẩu k năm mươi bốn ra cầm tay miệng nói t i đ â y sợ chết để đó tao đi đầu vừa nói bố vừa đi ọc ào lên phía trước anh em trinh sát thấy vậy phải gọi lại thôi thôi, thôi bố, bố bố để tụi con đi chứ rủi bố hy sinh rồi thì tụi con cũng khó sống những người chỉ huy như bố sường vậy hỏi sao lính nó không nể không sợ được hồi đó kế hoạch của trung đoàn là lấn vào sâu hơn nữa về phía bắc nên tiểu đoàn bảy của chúng tôi phát triển dần lên phum cà tin cách pek saneng theo trục lộ về phía bắc đồng thời nhờ dân sửa lại đường từ pek s a n e n cho đến đền a n g k t o m và phát hoang mỗi bên đường khoảng hai trăm linh mét để cho dễ quan sát khi cả đơn vị chuẩn bị di chuyển thì bố sường giao cho tôi dẫn hai trung đội cắt rừng về phía đầu phum liếp nơi có con suối đến đó tổ chức một tổ phục kích và bí mật đóng ở đó một tuần sau đó là cắt rừng về phung mới là phung cả tin anh em chúng tôi cắt rừng bảy tám cây số đến địa điểm của bố s ư ờ n g giao rồi tìm chỗ kín đáo đóng quân cách suối chừng một trăm mét còn vị trí phục kích nằm ngay ở con đường từ phung liếp ra lúc bây giờ tôi đã chia ra làm hai nhóm phục kích để thay phiên nhau cứ nhóm này phục kích thì nhóm kia sẽ vào nơi đóng quân bí mật gần đó để nằm nghỉ nếu có nổ súng thì lập tức kéo ra để chi viện cho nhau ở giữa đường có một cái u mối rất to có cây cối rậm rạp tôi đã cho đưa khẩu l p d lên nằm ở trên đó và một khẩu ak còn lại khoảng năm người có một khẩu b bốn mươi thì nằm theo một bên đường phải tuyệt đối giữ bí mật cho dù có gặp dân đi qua lại cũng vẫn phải nằm yên không được động cửa nơi nào trống thì phải lấy cành cây c h e thêm ngụy trang cho thật khéo vào rất nhiều người dân đã đi qua đi lại nhiều lần có khi ngay sát anh em mà vẫn không hề hay biết nằm phục hết một tuần vẫn không gặp bọn địch nên b â y giờ chúng tôi rút về p h u n g c à tin khi về đến đây thì gặp anh xuân là đại đội trưởng về lại đại đội sau khi đi phép về anh em vui mừng lắm đại đội bảy lên đóng ở p h u n g c à tin toàn bộ trung đoàn tiền phương và cả bộ phận trực thuộc lên đóng ở phép saneng tiểu đoàn bảy của chúng tôi lại tiếp tục đi lùng sục ở xung quanh phum nên tình hình ở đây đã tương đối yên tĩnh bọn địch thì đã phải rút khỏi địa bàn của chúng tôi hoạt động lúc này cũng đã gần tới tết âm lịch của việt nam tết âm lịch năm một n g h i h chúng tôi lại được tổ chức ăn tết anh xuân cho anh em vào rừng đốn cây rồi bày cho cách làm hầm than cả đại đội hầm được chừng hai mẻ than thuê xe bò chở than ra ngoài chợ xiêm diệp để bán rồi lấy tiền mua than mua được một con bò cho cả đại đội ăn tết lúc đó muốn để có thể có được một cái tết yên ổn chúng tôi đã phải tăng cường đi truy quét ra xa đi phục kích ở cánh rừng ở phía đông phum cà tin cũng có một cánh rừng mai nhưng nhỏ hơn cánh rừng mai ở khu rừng cà rê yê mà trước đây tôi đã có nhắc tới mấy ngày tết tiểu đoàn cũng tổ chức cất sân khấu rồi thi đua biểu diễn văn nghệ cho dân campuchia xem có nhiều tiết mục có cả diễn kịch bằng tiếng campuchia do anh em bộ đội của tiểu đoàn bảy đóng kịch cả những bài hát bằng tiếng việt nam và bằng tiếng campuchia có thêm một vài bài hát do chính anh em chúng tôi viết bằng tiếng campuchia hồi đó cường là tiểu đội trưởng của trung đội tôi học rất giỏi tiếng campuchia cậu ta có thể vừa đàn vừa hát theo làn điệu chuyện là rây tức là hát nói cũng tương tự như hát sẩm ở việt nam được nhiều người dân campuchia nhiệt liệt khen hay còn anh nam đen hát b à i hoa trăm pa nhưng dịch ra tiếng campuchia người dân campuchia nghe cũng rất thích có cả mấy anh em bộ đội trắng trèo mượn xà rông và phụ tùng của mấy em gái campuchia rơi giả gái múa dứt dẻo chúng tôi đã tổ chức đêm văn nghệ mừng tết rất thành công bọn địch không dám vào phá ta như hồi năm tám mươi mốt chúng đã đến chúc tết tiểu đoàn bảy khi trung đoàn bảy t bốn bảy chúng tôi vừa mới đến ăng co lúc này tình hình đã ổn định hơn nhiều bọn địch bắt đầu lác đác ra đầu hàng